Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Đầu dây bên kia là giọng bà Tường bán đậu hũ xúc động hỏi Bà Mơ đấy à, tôi đây Trưa nay cháu Hồng nó có, nó có gặp thầy bát biểu chưa Bà Mơ vui vẻ đáp Có, cháu nó gặp thầy rồi Đang định gọi điện này cảm ơn bà thì may quá bà kêu lại Bà Tường ngắt lời Thầy bát biểu chết rồi, chết chiều nay rồi Bà Mơ hoảng hốt kêu lên Úi xôi, thật không? Sao sao lại đột xuất như vậy, mới trưa nay cháu Hồng nó còn gặp thầy mà Bà Tường thở dài não nột kể Thì đấy thầy lên ban công hái mận, rồi ngã từ lầu 2 xuống, đầu đập vào trong cái lưu nước ấy, chết liền Bà Mơ tạm ngưng câu chuyện với bà Tường, quay đầu vào phía 48 và nói lớn với Ôi con trời. gái Hồng ơi, thầy thầy bác biểu chết rồi, vừa mới chữa cho con xong thì ngã từ lầu 2 xuống, chết ngay tại chỗ Hồng đang cầm lọ kem dưỡng ra, suyết đánh rơi vì dùng mình sừng sốt. Chính miệng thầy bảo rằng, có cái vong từ thời trịnh Nguyễn Phân Tranh, theo đuổi Hồng, cấm không cho Hồng lấy người trần gian. Biết thế mà thầy vẫn cứ cưỡng bước Hồng, cho nên thầy chết cũng là phải. Từ trong buồn tắm, Hồng quăng hộp kem, trên bồn sửa mặt, lào đảo bước ra, ngồi bệt xuống sàn nhà, dựa lưng vào vách, hai chân co lên, Cuộc mặt trên đầu gối, bản tin xét đánh làm nàng kinh hãi nhớ đến lời cô Linh. Vì rõ ràng thầy Bát Bửu vừa là nạn nhân thứ ba của Hồng, toàn chết đuối. Hồng còn hơi nghi ngờ chỉ là sự trùng hợp. Đến cái chết bất ngờ của Hải, thì Hồng thấy rõ lời cô Linh là đúng. Nhưng vẫn còn một chút hy vọng mong manh là biết đâu chẳng là tình cờ thứ hai. Quá tam ba bạn, bây giờ lại đến thầy Bát Bửu. Vừa chung đụng với Hồng, thì lìa đời. Và ai cũng chết thảm Chủ nhà đứng trên ban công nhà mình Mà té lộn cổ xuống sân Chuyện ấy ngàn năm có lẽ mới xảy ra một lần Y như Toàn bị chết đuối Hay Hải bị đụng xe Giữa khúc đường vắng ngắt Trăm phần trăm Chả còn ngờ vực gì nữa Chẳng còn hy vọng gì nữa Hồng không thể lấy chồng được Không thể chung sống với Đán được May mà nàng cương quyết Chứ không thì Đán đã là nạn nhân thứ ba của Hồng rồi Chứ đâu phải là thầy bát bửu. Bà mơ đưa mắt nhìn Hồng, hơi ngạc nhiên về thái độ bất thường của con. Nhưng lại đoán là Hồng xúc động vì thương thầy bát bửu. Nên bà thản nhiên tiếp tục câu chuyện với bà tưởng qua điện thoại. Bà bảo. Khổ thân thầy bát bửu, cứu bao nhiêu người mà không may lại vắn số. Hồng ngẩn lên nhìn mẹ, dơ bàn tay làm hiệu, bảo mẹ cắt đứt câu chuyện với bà tưởng Bà mơ không hiểu gì, nhưng chiều con vội nói. Sống chết có số bà. Thôi thì bà cũng đừng buồn. Vâng vâng, em chào bà. Dù sao em cũng cảm ơn bà giới thiệu thầy bát biểu chữa cho cháu Hồng. Bà mơ gác phone tiến lại bên Hồng và hỏi. Ờ, sao lại ngồi bệt dưới đất thế này hả con? Hồng ngước lên, nước mắt lưng trọng, nghẹn ngào, không nói được. Bà mơ vẫn tưởng là Hồng xúc động về cách chết, thương tâm của thầy bát biểu nên bà nói. Cũng may chứ, may là thầy bát biểu chữa cho con xong rồi thì mới chết chứ Hồng lắc đầu cay đắng nói. Thầy bà gì cái thằng mất dạy đó. Con đã nói với mẹ cả trăm lần là bao nhiêu ông thầy Pháp, thầy Bùa, thầy Cúng đều là bịp hết á. Chẳng qua là vì con muốn lấy anh đán nên con phải nghe lời mẹ đến gặp ông ấy xem như thế nào. Không ngờ, ông ấy cho con uống thuốc mê rồi trong lúc con ngủ thiếp đi theo ông ấy dở trò tồi bại. Bà mơ kêu lên một tiếng hãi hùng và nhắc lại. Cái gì? Ông ấy cho tôi bại với con à Hồng nhìn mẹ gật đầu rồi bảo. Nhưng cũng chính vì như vậy, ông ấy mới chết mẹ. Bà mơ á khẩu đứng nhìn Hồng. Lại một trường hợp y như Hải, anh của Quyết. Giờ này bà lặng người không còn vì xót thương cái chết của thầy phát biểu nữa, mà vì cái chết đột ngột ấy đã chứng minh chắc chắn một lần nữa. Lời nói của cô Linh về số mệnh của con gái bà là sự thật. Bà lào đảo tiến lại ngồi xuống mép giường, mặt tái nhợt như vừa gặp ma. Dù ích kỳ đến đâu, bà cũng không thể để con gái bà lấy đán được, bởi như thế là cố ý giết người. Hai mẹ con cùng yên lặng khá lâu, vì cùng nhìn thấy con đường tương lai tăm tối hiện ra trước mắt. Rồi bà mơ hỏi. Thế sáng mai con vẫn đi gặp anh đán xuống Cà Mau à? Hay hay là... Hồng xua tay ngắt lời. Khỏi mẹ, để con gọi điện cho anh ấy ngay bây giờ. Dứt lời, Hồng long nước mắt mệt mỏi đứng dậy bước lại đầu giường. Nàng nhầm lại điện thoại của Đán rồi ấn số. Đầu dây bên kia, Đán vừa lên tiếng thì Hồng nhập đề thẳng. Anh Đán à, em xin lỗi, ngày mai em có... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net